các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sài gòn những năm đầu thập kỷ 50 trong ký ức đã bạc màu thời gian của năm c a n là một vùng đất thương người hoang vắng và ngoài kỷ niệm tuổi thơ chẳng còn gì gọi là hấp dẫn thọ ấy Con kênh chạy dài từ đầu cầu quay đến tận chợ lớn còn sạch lắm, nước lên xuống theo thủy chiều và đ ủ đ ể cho lũ trẻ con ở chuồng nhồng nhỗng lặn h ồ m suốt ngày chơi trò thủy chiến. Quận 4 n ơ i sinh ra và lớn lên của Nam Cam lúc ấy là mảnh ruộng đồng đầy ao vũng sình lầy và lắm mũi mỏng. c ò n nhớ cho đến tận những năm đầu thế kỷ. nơi này còn có cả lũ cá sấu hoa cà d ự tợn, từ rừng xác c ậ n giờ tìm về gây họa. những khu xóm lụp xụp tối tăm, ban đêm được soi bằng những bóng đèn dầu h ộ t b ị t h o ặ c tệ hơn bằng ánh trăng huyền hoặc. Nam Cam đã trưởng thành từ n ơ i khốn khó, chẳng trách y có một tham vọng đổi đời bất chấp mọi thủ đoạn để giành thắng lợi. Cha của Nam Cam tên thật là Trương Văn Bưởi. còn được gọi là ông mười củi, đó chính là lý do khi có ai đó nói đùa với y tranh tác tức là q u ả quất gì cũng được nhưng nói đến bưởi và quýt thì không xong đã rời bỏ quê hương quảng nam để vào đất sài gòn sinh sống từ những năm 1930 ngày đầu ngoại tư sầm năm cam hai ông bà mười củi đã ngậm ngồi bỏ mất hai đứa con trai ở quê cũ bị không có tiền mua thuốc trị bệnh, đó cũng chính là nguyên nhân hai vợ chồng quyết tâm ra đi không chút quyến luyến và gần như quyến đi rằng họ từng có một quê hương nào đó xa vời vợi tận miền trung, khát vọng đổi đời thoát nghèo đã buộc họ ra đi. Nam cam đã ngỡ rằng ngoài cha mẹ và chị Tư sầm chẳng còn ai để gọi là bà con, thế nhưng vào một buổi chiều tối. cha nó rất hại chị em ăn mặc tươm tất tương đối khá hơn cây gọi là vợ c ủ i của ông bà già mười nhiều năm cam và tư sầm được giới thiệu với người đàn bà chủ nhà và được đeo tang ông chồng của bà chủ nhà vừa chết từ đó trong c h í ốc non nớt của năm cam đã ghi nhận được rằng ở ngôi nhà tại chợ xóm chiếu này cha nó có một người em gái tên là trương thị quyết chồng của cô quyết vừa chết năm cam và tư sầm phải gọi là d ư ợ n g d ư ợ n g thừa một ông d ư ợ n g mơ hồ xa lạ dù hoàn toàn có thật nhưng cũng mối quan hệ bà con duy nhất này đã dạy cho năm cam một bài học quan trọng và đầy đau xót khi nó bắt đầu lớn khôn đủ nhận thức về một thế giới phức tạp đầy dãy chuyện tồi tệ ở xung quanh một thế giới quan khắc nghiệt đã định hình bởi bài học cay đắng ấy. Ngày ông mời cùi dắt hai đứa con đến đám tang của chồng em gái trở về, ông bắt đầu ngã bệnh và các triệu chứng của căn bệnh lao phổi thời kỳ cuối cùng. Đó là kết quả của công việc lao động quá sức để nuôi vợ và hai con. Được gần 2 năm, ông m ả y mất. Nam cam còn nhớ lúc cha chết, những chiếc xe của phòng thông tin chạy r ô n g khắp ngõ. phát ra giả trên loa, nghe v ẻ nghe về nghe về bảo đại. nhờ vậy sau này một người bạn trí thức của Nam Cam có thể khẳng định được năm ông 10 qua đời là năm 1955, năm Thủ tướng Ngô Đình Diệm chơi trò trưng cầu dân ý để phế c h ấ t Bảo Đại khỏi cương vị quốc trưởng và bắt đầu cho việc lập nền đệ nhất cộng hòa. c ủ a Quyết cũng được báo tin dữ. bởi đích thân bà chị dâu nghèo khổ, không khác gì một người khách vãng lai. Cô quyết ghé đến đám tang, thắp một nén nhang, uống v ộ i một ngụm trà và dúi vào tay chị dâu một ít tiền thúng điếu trước khi bước lên taxi ra về. Nét mặt cô như một tảng nước đá, không buồn cũng chẳng vui. Lúc ấy chi óc non nớt của n ă m Cam chưa cho phép nó hiểu rằng người cô cư xử hết sức xấu. với gia đình của người anh, cô quyết thậm chí không buồn có mặt khi hạ huyệt. đối với cô đến thắp nhang ông anh đã là tốt lắm rồi. về sau khi chấm hiểu cuộc đời. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net